Gương mặt họ đăm đăm căng thẳng. Chuyện gì thế? Effie vội vàng lao đến. Chúng ta đã bị cắt mất đường truyền ngay sau màn phát biểu tuyệt vời của Katniss. Rồi Haymick bảo, hình như ông nghe thấy có tiếng súng. Bà ta đáp chuyện ấy thật ngớ ngẩn, nhưng ai mà biết được, bọn điên khắp mọi nơi. Không có chuyện gì đâu, bác Effie. Một cái xe cũ bị nổ thôi Pita bình thản đáp Hai tiếng súng nổ nữa Cánh cửa cách âm không tốt cho lắm Là ai? Bà của Thét Một trong các cô em gái của Ru Cả hai cháu đi với ta Hay Mick nói Pita và tôi đi theo ông Để những người khác lại Những người lính trị an Tập hợp xung quanh tòa tư pháp Không mấy bận tâm tới việc chúng tôi bỏ đi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 Những bình hoa tươi tỏa ra một thứ mùi ngọt ngào giả tạo khiến mắt tôi phát ngứa. Đồ ngủ của tôi treo lên móc tường. Căn phòng này đã được chuẩn bị cho chúng tôi, nhưng chúng tôi chỉ đạt qua đó. Kết quả cáp. Rồi Hemick giật micro ra khỏi ngực áo chúng tôi, nhét chúng xuống nệm ghế và vẫy chúng tôi lại. Như tôi được biết, Hemick chỉ ở đây một lần.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 Cuối cùng chúng tôi trèo thang tới một cánh cửa sập Khi hề đẩy nó sang bên Chúng tôi thấy mình đang ở trong chóp mái vòm của tòa tư pháp Đó là một không gian mênh mông La liệt đồ đạc hỏng Hàng đống sách vở, giấy tờ, vũ khí rỉ sét, Lớp bụi phủ lên tất cả mọi thứ quá dày Rõ ràng nơi này chưa từng được dọn dẹp trong suốt nhiều năm Ánh sáng le lói chiếu qua bốn ô cổ cửa sổ hình vuông cáo bạnh Lắp ở bốn góc máy phòng Hay mệt đá sập cánh cửa lại và quay sang chúng tôi Đã có chuyện gì vậy? Ông hỏi Pita thuật lại mọi diễn biến tại quảng trường Tiếng còi, dấu hiệu ngợi ca Việc chúng tôi do dự ở ban công Việc ông cụ bị giết chết Chuyện gì đang xảy ra thế bác Hay Mích?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 Bất chấp lò xo và bông nhồi đã lòi hết ra ngoài. Sau đó, tôi đã khiến mọi chuyện tồi tệ hơn nữa bằng cách tặng họ tiền. Pita nói, đột nhiên cậu hất cái đèn đặt trông chênh trên cái thùng gỗ, khiến nó bay ngang phòng vỡ tan tành trên nền nhà. Chuyện này phải dừng lại. Ngay bây giờ, cái trò mà hai người đang chơi này, các người nói cho nhau nghe những bí mật, Và giấu tôi, như thế tôi quá thầm tường, hoặc quá ngu, hoặc quá yếu, không lon điệu nổi. Chuyện không phải như thế, Pita à. Tôi lên tiếng. Chính là thế đấy. Cậu hét lên với tôi. Tớ cũng có những người mà tớ quan tâm, Katniss. Gia đình, bạn bè ở quận 12. Và những người cũng sẽ phải chết như người thân của cậu, nếu chúng ta không giải quyết xong xuôi rắc rối này. Vậy sao mọi chuyện chúng ta đã cùng trải qua trong đấu trường... Cậu vẫn không tin tớ chút nào sao? Cháu vẫn luôn là người đáng tin cậy vì Hay Mick nói? Cháu rất thông minh trong cách thể hiện bản thân trước ống kính. Đã không muốn làm hỏng điều đó. Chà, bác đánh giá cháu quá cao rồi. Bởi vì hôm nay cháu đã thực sự làm hỏng bếp mọi thứ. Bác nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình Ru và Thép chứ? Bà có nghĩ là họ sẽ nhận được phần chia từ chiến lợi phẩm của bọn cháu không? Bà có nghĩ là cháu đã cho họ một tương lai tươi sáng hơn không? Cháu thì nghĩ họ sẽ thật may mắn nếu sống sót qua nổi ngày hôm nay. Pita lại hát văn một thứ khác nữa. Một bức tường. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy. Cậu ấy nói đúng, bác hay -Mick. Tôi nói, chúng ta thật sai lầm khi không nói cho cậu ấy biết. Kể cả hồi ở Capitol Ngay cả ở đấu trường Hai người đã bàn mưu tính kế sẵn rồi Phải không? Vì hỏi Giọng cậu giờ đã thấp hơn Một kế hoạch mà tớ không được dịu phần Không, không hẳn Tớ chỉ có thể biết việc hay biết làm Qua những thứ bác ấy gửi hay không gửi cho tớ Tôi đáp Phải con tớ chẳng bao giờ có cơ hội đó, bởi vì bác ấy không bao giờ gửi cho tớ bất cứ thứ gì cho đến khi cậu xuất hiện. Pita nói, Tôi đã không nghĩ nhiều về chuyện ấy. Nhìn từ quan điểm của Pita thì sẽ ra sao? Tôi xuất hiện trong đấu trường, và nhận được nào là thuốc chữa bỏng, nào là bánh mì, trong khi cậu, kẻ đã chạm mặt với tử thần, lại không nhận được gì cả. Như thế, Hay Mick đây giữ mạng cho tôi bằng việc hy sinh cậu Này cậu bé Hay Mick bắt đầu Đừng bận tâm bác Hay Mick Cháu biết bác phải lựa chọn một trong hai đứa cháu Và cháu cũng muốn người đó là cậu ấy Nhưng giờ là chuyện khác Mọi người ngoài kia đang chết Và sẽ có thêm người chết nếu chúng ta cứ cư xử không tốt Chúng ta đều biết cháu giải ứng xử trước ông Kính hơn Katniss Không ai phải dạy cháu nói gì Nhưng cháu cần biết mình đang dấn thân vào chuyện gì Pita nói Từ giờ trở đi, cháu sẽ được thông báo đầy đủ Hay mít hứa Tốt hơn là như vậy Pita nói Cậu không thèm nhìn tôi trước khi bỏ đi Lớp bụi cậu để lại bay mù mịt tìm chỗ đậu mới Tóc tôi, mắt tôi, chiếc kim cài áo sáng bóng của tôi Bác đã chọn cháu à, bác hay mít? Tôi hỏi Phải Ông đáp Tại sao? Bác thích cậu ấy hơn mà Tôi nói Đúng thế, nhưng hãy nhớ Cho đến khi họ đổi luật Bác chỉ hy vọng là cứu được một trong hai đứa súng sót khỏi đấu trường Ông đáp Bác nghĩ khi cậu ta quyết tâm bảo vệ cháu Chà, trong ba chúng ta Thì chúng ta có thể đưa cháu trở về nhà Ồ, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra mà nói Cháu sẽ thấy có những điều cháu phải lựa chọn Nếu chúng ta sống sót qua chuyện này Hay Mick nói, cháu sẽ học được thôi Đúng, tôi đã học được một điều vào hôm nay Nơi này không phải phiên bản lớn hơn của quận 12 Hàng rào của chúng tôi không bị canh gác Và hiếm khi bị phát hiện Tội trị an của chúng tôi không được chào đón Nhưng ít tàn bạo hơn Nỗi khổ cực khiến chúng tôi kiệt quệ Chứ không phải sự giận dữ Ở quận 11 này Họ bị đàn áp dã man hơn Và cảm thấy tuyệt vọng hơn Tổng thống Snow nói đúng Một đống lửa cũng có thể bùng lên Thành đám cháy lớn Mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh Khiến tôi không kịp xử lý Cảnh cáo, bắn giết Nhận thức rằng tôi có thể đã gây ra gì đó Dẫn tới hậu quả nặng nề Toàn bộ những chuyện này Thật quá sức tưởng tượng Nếu tôi có ý khuấy động mọi thứ Đã đành đằng, đằng này Làm thế quái nào mà tôi gây ra Nhiều rắc rối như vậy được chứ Đi nào Chúng ta còn có cả một bữa tối Cần tham dự đấy Hay mít nói Tôi đứng dưới vòi hoa sen Lâu hết mức người ta cho phép Trước khi bước ra để được sửa soạn Đội chuẩn bị xem ra đã quên bén mất sự kiện xảy ra trong ngày Họ đều rất hứng thú về bữa tối Ở các quận thì họ được coi là đủ tầm để được tham dự Trong khi ở Capitol Họ hầu như không bao giờ được mời đến những bữa tiệc cao cấp Trong lúc họ cố gắng đoán xem những món ăn nào sẽ được phục vụ Tôi vẫn chỉ thấy trước mắt mình Cảnh ông cô bị bắn vỡ đầu Tôi thậm chí không buồn quan tâm xem Ai đang làm gì với mình cho đến khi tôi sắp sửa được đi và thấy bóng mình trong gương, một cái đầm ống màu hồng tái rũ xuống tận dày, tóc tôi được phốt ngược ra sau thành từng lọn nhỏ buông lơi. Sinh từ sau bước tới, phủ một chiếc khăn màu bạc lung linh trên vai tôi. Anh mắt gặp ánh mắt tôi trong gương, thích không? Đẹp quá như mọi lần. Tôi đáp. Đã... Để xem, kèm theo với một nụ cười thì trông ra sao nào? Anh dịu dàng nói, đó là cách anh nhắc nhở rằng, sau một phút nữa, sẽ lại có máy quay. Tôi cố gắng nhếch khóe môi lên. Phải thế chứ? Khi chúng tôi tập hợp lại để tới dự bữa tối, tôi thấy Effie hơi mệt. Chắc chắn hay Mick chưa nói gì với bà về chuyện xảy ra ở quảng trường. Tôi không ngạc nhiên nếu Xina và Portia biết mọi chuyện. Nhưng có vẻ như đã có một thỏa thuận ngầm rằng hãy để Effie ở ngoài vòng tin dữ. Dù sao thì chẳng bao lâu nữa, bà cũng được nghe. Effie xoát lại lệch hoạt động buổi tối, rồi gạt nó sang một bên. Và rồi, ta ơn Chúa, chúng ta đều có thể leo lên tàu đi khỏi đây. Bà nói, Có chuyện gì không ổn sao, Effie? Sina hỏi Tôi không thích Cách họ đối xử với chúng ta Từ sân ga đã bị nhồi vào cái xe tải đóng kín Và rồi khoảng một tiếng trước Tôi quyết định đi nhìn quanh tòa tư pháp Tôi cũng là chuyên gia kiến trúc Mọi người biết đấy Bà nói Ồ vâng, tôi có nghe nói Portia đáp Tránh im lặng lâu quá Thế là tôi đang ngó nghiêng mọi thứ, bởi xem ra cảnh hoang tạm gian dở đang trở thành mốt của năm nay, thì hai tay lính truy an xuất hiện, yêu cầu tôi phải quay lại khu vực của chúng ta. Một tay thậm chí còn chĩa súng vào tôi nữa chứ. Effie kể, tôi không thể không nghĩ rằng đó chính là hệ quả trực tiếp từ việc hay make pizza và tôi biến mất trước đó. Thực ra cũng yên tâm phần nào khi biết hay Mick đã đúng Rằng không ai có thể theo dõi chỗ mái vòm bụi bặm mà chúng tôi đã nói chuyện Cho dù tôi cá là giờ họ đã làm thế rồi Effie trong căng thẳng tột độ đến mức tôi bất thần ôm chầm lấy bà Kinh khủng quá bác Effie Có lẽ chúng ta đừng đi ăn tối nữa Ít nhất cho đến khi họ xin lỗi Tôi biết bà sẽ không bao giờ đồng ý Nhưng thái độ của bà đã cải thiện đáng kể khi nghe lời đề nghị Cho thấy tôi ủng hộ lời phàn nàn của bà Không, để đấy ta lo Xử lý mấy chuyện căng thẳng này Cũng là một phần trong công việc của ta mà Bà chúng ta không thể làm hai cháu bị lỡ bữa tối Bà nói Nhưng cảm ơn đề xuất của cháu Katniss Efi sắp chúng tôi thành hai hàng Để đi vào cửa Đầu tiên là hai đội chuẩn bị Sau đó là bà Các nhà tạo mẫu Hay Mick Pita và tôi Tất nhiên xếp hàng sau cùng Đầu đó bên dưới nhạc bắt đầu nổi lên Lúc đoàn diễu hành khiêm tốn của chúng tôi Bắt đầu bước xuống cầu thang Pita và tôi nắm tay nhau Hay Mick đảo tớ thật ngớ ngẩn Khi gào lên với cậu cậu chỉ hành động dưới sự chỉ đạo của ông ấy thôi. Pita nói, ta cứ làm như từ trước đến nay tớ chưa từng giấu cậu điều gì vậy. Tôi nhớ lại cảm giác kinh ngạc khi nghe thấy Pita thú nhận tình yêu dành cho tôi trước toàn bộ người dân Peanham. Hay Mick đã biết chuyện ấy mà không hề nói với tôi. Tôi nghĩ tôi đã đập vỡ mất vài thứ sau cuộc khoản vấn ấy. Chỉ một cái hũ thôi. Cậu đáp, Và tay cậu nữa Giờ thì chuyện ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi phải không Chuyện không thẳng thắn với nhau ấy Tôi nói Không còn gì nữa Vì đáp Chúng tôi đứng trên chóp cầu thang Để hay mít dẫn trước 15 bước như Effie chỉ đạo Đó có phải là lần duy nhất cậu hôn gheo không Tôi giật mình đáp Phải Sau so tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay Đó là câu nói thực sự ám ảnh cậu sao? Bước thứ mười lăm rồi, đi thôi Cậu bảo, đèn chiếu đến chỗ chúng tôi Và tôi gượng nở nụ cười tươi thắn nhất Chúng tôi bước xuống và bị cuốn vào một loạt những bữa tối Nghi lễ và các chuyến tàu không thể phân biệt nổi Ngày nào cũng như ngày nào Thức dậy, trưng diện bước qua đám đông hoan hô ẩm ý Lắng nghe những lời phát biểu ca ngợi chúng tôi Nói lời cảm ơn để đáp lại Chỉ theo đúng những gì Capitol đã soạn cho Không được thêm bất cứ lời lẽ cá nhân nào Đôi khi là một chuyến tham quan ngắn Một thoáng đi ngắm biển ở quận này Khu rừng bạc ngàn ở quận kia Những nhà máy xấu xí Cánh đồng lúa mì Các cỗ máy lọc dầu hôi hám Mặc đồ dạ tiệc Tham dự bữa tối Lên tàu Suốt các buổi lễ, chúng tôi tỏ ra nghiêm túc và tôn trọng, nhưng lúc nào cũng gắn với nhau, bằng bàn tay, bằng cánh tay. Ở các bữa tối, chúng tôi mê mẩn trong tình yêu dành cho nhau. Chúng tôi hôn nhau, khiêu vũ, chúng tôi bị bắt quả tang tìm cách lẹn ra trốn riêng tư. Trên tàu, chúng tôi lặng lẽ khổ sở gắn đánh giá mức độ ảnh hưởng mình có thể gây ra. Dù không có lời phát biểu cá nhân nào, Nhằm tránh gây căng thẳng Chẳng cần phải nói là ngay cả lời cảm ơn của chúng tôi ở quận 11 Cũng đã được chỉnh sửa trước khi sự kiện đó được phát sóng Thì vẫn có gì đó quanh quất đâu đây Những bọt khí của nồi nước sôi Chuẩn bị sụt lên Không phải ở khắp nơi Có những đám đông ẩn chứa vẻ mệt mỏi chán ngán Như thái độ mà quận 12 thường thể hiện trước lễ mừng chiến thắng Nhưng ở những nơi khác Đặc biệt ở quận 8, 4 và 3 vẻ mặt họ hào hứng thấy rõ Khi được quan sát chúng tôi Và bên dưới vẻ hào hứng ấy Là sự căm giận Khi họ hô tên tôi Âm thanh nghe giống như tiếng gào Đòi trả thù hơn là chào mừng Khi đội trị an tiến đến Để ổn định một đám đông hỗn loạn Họ dấn lên thay vì lùi lại Và tôi biết Mình không thể làm gì để thay đổi điều này Không màn kịch yêu đương nào Dù thuyết phục đến đâu Có thể dẹp yên cơn sóng này Nếu việc tôi dơ nắm dâu ra Là khoảnh khắc biên dại Thì những người này Cũng đang chạy theo sự kiện biên dại đó Gina bắt đầu Phải thiết kế lại quần áo Theo vòng hông của tôi Đội chuẩn bị phải vất vả Che đậy vết lõm dưới mắt tôi Effie bắt đầu Phải đưa tôi thuốc ngủ Nhưng chẳng có tác dụng gì Không đủ mạnh Tôi thiếp đi chỉ để bị cuốn vào những cơn ác mộng ngày càng nhiều hơn và càng khủng khiếp hơn Vì người dành phần lớn thời gian ban đêm đi quanh tàu Nghe thấy tiếng tôi gào thét khi vùng vẫy thoát khỏi Cảm giác mơ màng của thuốc ngủ Cái thứ chỉ khiến cơn ác mộng dài ra hơn Cậu cố gắng đánh thức tôi dậy, vỗ về tôi Rồi cậu leo lên giường tôi, ôm tôi cho đến khi tôi thiếp đi Sau đó tôi không chỉ uống thuốc Nhưng đêm nào tôi cũng để cậu vào giường cùng mình Chúng tôi xoay sở với bóng tối như đã làm trong đấu trường Ôm chặt lấy nhau Canh chừng những mối hiểm nguy có thể ập đến bất cứ lúc nào Không có gì khác xảy ra Nhưng chuyện chúng tôi mau chóng trở thành đề tài bàn tán trên tàu Khi FV đề cập đến chuyện ấy với tôi Tôi nghĩ Tốt, có thể nó sẽ đến tai Tổng thống Snow Tôi bảo bà sẽ cố gắng kiến đáo hơn, nhưng chúng tôi không hề làm thế. Hai cuộc ra mắt nối tiếp nhau ở quận 2 và quận 1 là những lần đặc biệt khủng khiếp. Cato và clove vật tế từ quận 2, lẽ ra có thể cùng trở về nhà nếu Pita và tôi không sống sót. Chính tôi đã giết con bé, Klimer, và thằng bé từ quận 1. Trong lúc vẫn cố gắng tránh nhìn vào gia đình nó Tôi được biết tên nó là Mevo Làm sao tôi lại chưa từng biết nhỉ Tôi đoán là vì trước đấu trường tôi chẳng quan tâm Còn sau đó thì tôi không muốn biết Khi tới Capitol Tất cả chúng tôi đều kiệt sức Chúng tôi phải ra mắt hết lần này tới lần khác Trước đám đông ngưỡng mộ Chẳng có nguy cơ nổi dậy nào ở đây Giữa những kẻ được hưởng đặc quyền Giữa những kẻ chưa từng bị ghi tên bỏ vào trong quả cầu chiêu quân Những kẻ mà con cái họ không bao giờ phải chết vì những tội lỗi đã phạm phải từ nhiều thế hệ trước Chúng tôi chẳng phải thuyết phục ai ở Capitol về tình yêu giữa hai đứa Và chỉ bám lấy hy vọng mong manh rằng Có thể thuyết phục nốt những người mà chúng tôi chưa đánh lừa được ở các quận Điều gì chúng tôi làm Cũng đều quá ít ỏi Quá muộn màng Trở lại tòa nhà cũ của chúng tôi Trong trung tâm huấn luyện Tôi là người đề nghị Hãy thực hiện lời cầu hôn trước đám đông Vì ta đồng ý thực hiện Nhưng rồi biến vào phòng một lúc lâu Hay Mick bảo tôi Hãy để cậu yên Cháu tưởng cậu ấy muốn thế cơ mà Tôi bảo Không phải như thế này Hay Mick nói Thằng bé muốn chuyện ấy là thật. Tôi quay trở lại phòng, chui đầu vào trong tranh, cố gắng không nghĩ tới gheo hay bất cứ điều gì khác. Đêm hôm đó, trên sân khấu phía trước trung tâm huấn luyện, chúng tôi thao thao trả lời danh sách các câu hỏi, xin ra click trong bộ đồ dạ tiệc màu xanh đen lấp lánh. Tóc, mí mắt và môi vẫn nhuộm bột xanh, Khéo léo dẫn dắt chúng tôi suốt buổi phỏng vấn Khi ông ta hỏi về tương lai của chúng tôi Pita quỳ một bên gối xuống Tha thiết thể hiện tình yêu Và cầu xin tôi hãy cưới cậu Tất nhiên là tôi đồng ý Xin giàn ngã ngựa Khán giả của Capitol hóa điên Ảnh chụp đám đông trên khắp hai nằm cho thấy Một đất nước tràn ngập trong hạnh phúc Tổng thống Snow đất thân Thực hiện một chuyến ghé thăm bất ngờ Để chúc mừng chúng tôi, ông ta siết chặt tay Vita và vỗ vai cậu đầy hài lòng. Ông ta ôm tôi, làm tôi ngập ngụa trong mùi máu và hoa hồng, và đặt một nụ hôn nồng căng trên má tôi. Khi ông ta lùi ra, những ngón tay bố chặt lấy cánh tay tôi, hướng nụ cười vào mặt tôi. Tôi can đảm nhướng mày lên, ngụ ý hỏi điều tôi không dám mở miệng ra. Tôi làm được chưa Thế đã đủ chưa Dân cho ông tất cả Tiếp tục trò chơi Đồng ý cưới vi Thế đã đủ chưa Để trả lời Ông ta trao cho tôi một cái lắc đầu Gần như không thể nhận ra